Mời các bạn theo dõi tiếp phần 3 của quyển sách 100 quy luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh doanh The 100 Absolutely Undrikeable Loss Bluff Business Success Mà điều xảy ra trong cuộc sống Đều bắt nguồn từ những quy luật cụ thể Trong lĩnh vực kinh doanh cũng vậy Mức độ thành công trong công việc Và thăng tiến trong sự nghiệp Tỉ lệ thuận với sự nhanh nhạy Và khả năng vận dụng hài hòa Các quy luật kinh doanh Một điều không thể phủ nhận rằng Tốc độ thay đổi trong kinh doanh diễn ra thật nhanh chóng và khó tin. Song song với việc phát triển vượt bậc với giá trị tài sản lên đến hàng tỷ đô la của những công ty thành công, thì việc làm ăn thua lỗ, bị sát nhập, mua lại hoặc phải thay đổi đường hướng kinh doanh của các công ty cũng ngày một nhiều. Sự thay đổi nhanh chóng đến khó tin này đã làm biến chuyển đời sống kinh doanh hiện đại và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Thế nhưng, sự thay đổi này cũng tạo ra cơ hội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 Sam Whitton sinh năm 1918, mất năm 1992. Người sáng lập mạng lưới trung tâm bách hóa đại hại giá, quanh mắt được tạp chí Forbes, tiếp hạng là người giàu có nhất nước Mỹ. Trong các năm 1985-1988, Sam Whitton giữ chức giám đốc điều hành, kiêm chủ tịch của quanh mắt, cho đến năm 88 sau đó trở thành chủ tịch hội đồng quản trị cho đến những ngày cuối đời. Hết chú thích.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 tự do kinh tế, xếp hạng các quốc gia trên thế giới theo chỉ số tự do kinh tế. Qua nhiều năm nghiên cứu và so sánh, tổ chức này đã chỉ ra rằng sức khỏe, tài sản vật chất, sự thịnh vượng nói chung và cơ hội kinh tế của một cá nhân sẽ tỉ lệ thuận với mức độ mở cửa của thị trường và sự tự do kinh doanh không có can thiệp hay các quy trình nghiêm ngặt của chính phủ. Mà sự can thiệp của chính phủ đối với sự tự do của thị trường giao thương thường được biện minh bằng một lý do nghe có vẻ hợp lý rằng Tất cả là vì lợi ích của công chúng, nhưng trên thực tế, đây là vấn đề liên quan đến quyền lợi và chính trị. Mỗi sự can thiệp của chính phủ thường kết thúc bằng việc tăng giá hoặc giảm mất cung, khiến khách hàng chịu thiệt vì phải trả giá nhiều hơn chi phí trong một sản phẩm hay dịch vụ so với lúc thị trường không hạn chế. Nói cách khác, việc can thiệp vào thị trường hiếm khi nào đem lại sự giảm giá cho bất kỳ ai. Đối với bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào về lâu dài và mục đích của việc can thiệp thường là ngược lại. Thành công trong kinh doanh phụ thuộc vào khả năng xâm nhập thị trường và cạnh tranh lệnh mạnh. Thị trường tự do cho phép một người, chỉ bằng hai bàn tay trắng, nhưng có ý tưởng, nghị lực và tham vọng, có thể xây dựng nên cơ nghiệp lớn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 3A. Kính mời quý khán giả đã nghe phần tiếp theo của sách.